các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mà hai người mệt quá họ ngủ sai quá kêu thì cũng không được không có thức mà lúc đó ngoại nhìn cái tấm màn nó bay cao gió thổi mà uốn lượn nó giống như là bên ngoài có bão vậy sợ thì sợ lắm nhưng mà làm sao bây giờ thế là ngoại bấm bụng ráng ngồi dậy rồi bước xuống mở đèn cho phòng sáng lên Lúc đó ngoài nhìn ra thì thấy cửa phòng nó mở toang rồi. Ngoài mới bước tới, đóng cửa rồi khóa lại. Cho đến sáng thì ngoài có trách hai dì cháu tại sao đêm qua không chịu đóng cửa trước khi ngủ. Không phải vấn đề gió mái không, lỡ mà có trộm vô thì mình mất đồ hết. Có điều là hai dì cháu nói với ngoài là trước khi ngủ họ đã đóng khóa cửa cẩn thận rồi mới đi ngủ. Sau khi nói chuyện với nhau, thì mọi người quả quyết một điều đêm hôm đó đã bị ma nhát rồi đây là câu chuyện thứ tư cũng do bà ngoại kể lại bà ngoại nói là gặp ông nội ông nội của chồng ông nội của chồng thì phải gọi là ông cố nội đó xin được dùng nhân sinh, đại danh từ là tôi, để kể tôi đây tức là bà ngoại. Cái hôm đó là ngày Chủ nhật thì ở nhà tôi có việc cho nên tôi cũng phải dậy sớm. Khi thức dậy bước ra khỏi phòng thì trời lúc đó cũng tờ mờ sáng, ngay cả đèn ở trong sân vẫn còn mở, tại vì ban đêm mở đèn cho đến sáng, sáng rực lên thì mình mới tắt, mà còn sớm quá cho nên đèn vẫn còn sáng. Khi nhìn ra sân thì tôi thấy chồng tôi Đang đứng quay mặt ra bàn thiên Bàn ông thiên đó. Tức là cái bàn thờ ở ngoài trời Lúc đó cái mặt thì quay ra được à, Tôi mới nói Cái ông này Dậy sớm nhưng mà cũng không chịu tắt đèn Tại vì cái công tắc tắt đèn nằm kế bên cửa Tôi chỉ cần dối tay qua là tắt được Tôi mới dối tay tắt đèn Tắt đèn xong rồi Tôi mới nhìn ra chỗ chồng tôi thì không thấy ông còn đứng đó nữa. Mới đó mà, đi đâu còn lẹ dữ vậy. Tôi mới quay trở lại chỗ phòng ngủ. Tôi thấy chồng tôi ngủ. Mà đang sai giấc. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng lúc nãy tôi thấy chồng tôi đứng ngoài sân, mặc bộ quần áo ngủ đứng gần bàn thờ. Vậy mà bây giờ đã nằm ngủ sai ở trong phòng. Tôi, tôi không thể nào qua mắt được và nhìn lầm được. Vì tôi thấy chính ổng đứng ngoài đó mà, mà còn không tắt đèn, lúc đó tôi còn trách ổng nữa. Sau đó tôi liền đi lên phòng thờ để thắp hương cho ông bà Khánh Nguyễn. Tôi hôm đó dậy sớm, thức sớm là tại vì hôm đó chính là ngày dỗ của ông nội nhà chồng. Như vậy thì cái người đứng ngoài sân, tôi nghĩ có lẽ chính là ông, ông đã trở về trong ngày dỗ của ông. Đây là câu chuyện thứ năm nói về ma ở trạm xá và cái chuyện này là theo lời kể của em gái bà ngoại. Câu chuyện thì xảy ra cũng đã lâu rồi. Chuyện xảy ra vào một buổi chiều ở một cái trạm xá ở làng quê xóm đạo ở nơi đây hẻo lánh lắm, một cái làng quê của cái xứ phan rang mà ngày xưa. Nhà của em gái tôi ở thì cách cái chỗ làm việc tầm cỡ 20, 20 mét à. Nó sát một bên thôi. Vì ở gần nên em tôi thường thường là cái người đến sớm nhất và cũng là người về trễ nhất. Những người ở xa thì họ đến hơi muộn và về thì về cũng hơi sớm cho nên em tôi là người tới sớm nhất mà về trễ nhất là vậy. Phải nói em tôi là người rất là dịu dàng. Nói năng từ tốn Và Xác định một điều Tấm lòng của em rất là nhân hậu Có lẽ nhờ vào cái nghề nghiệp của em là nữ hộ sinh nữa Và cái bản chất em từ nhỏ tới lớn là đã như vậy rồi Khi mà em tôi về làm việc Ở cái, cái, cái, cái trạm y tế xã này Có một điều là em tôi rất ngạc nhiên Nếu mà sản phụ nào tới sanh buổi sáng Thì buổi chiều họ sinh về họ không ở lại qua đêm hay qua ngày nào hết còn lỡ mà nếu sinh vào buổi chiều sinh con vào buổi chiều thì họ ở lại cái trạm xá đó buổi tối hôm đó thôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện